Có lẽ ông trời đã bố trí Liễu ở quán công đàn Để trả thù dùng cho ông Thành Liễu vẫn đứng yên suy tính Hương nhìn khắp lược và quát lên Cả lũ chúng mày cầm tiệt rồi hay sao Tao hỏi xong không có đứa nào giả nhời Thằng Tuy Mày vừa bảo là anh Tuân lấy tiền của tao giả cho con Liễu Chính tai tao nghe thấy Tiền gì hả Anh Tuân nợ nần gì con Liễu mà phải trả hả Hỏi câu ấy Trong đầu Hương thoáng nảy ra Một ý nghĩ ghê gớm